chương thứ ba, ái tình A. Những gì gây tạo ái tình Ái tình là gì? Là một cái gì huyền bí không thể cắt nghĩa được, lại là một thứ tình cảm rất phức tạp. Người ta yêu nhau vì nhiều lẽ, ta thử phân tích nó và thử tìm hiểu xem thế nào là tình yêu chân thật, những yếu tố nào gây tạo ra tình yêu. Có nhiều khi mình tưởng mình yêu, nhưng thực sự mình chưa yêu. Và đến khi mình yêu thật, thì việc đã dĩ lỡ rồi. Mình đã mắc vào một cuộc hôn nhân quá vội vàng, không suy nghĩ, mà giờ đây gặp được tình yêu chân thật. Mình đã lỡ tạo một hoàn cảnh không làm sao thay đổi được nữa. Quan niệm về ái tình của người đàn ông và đàn bà khác nhau xa. Như ta đã thấy trước đây. Một đàn ông khi gọi là yêu thường là yêu về sắc đẹp và xác thịt yếu tố đầu tiên khêu gợi họ là yếu tố sắc đẹp sắc đẹp quyến rũ và làm họ say mê họ tưởng họ đã yêu rồi cái đó có đúng mà cũng có sai đúng vì sắc đẹp là yếu tố đầu tiên gây tạo ái tình của người đàn ông nhưng chỉ là một trong nhiều yếu tố khác chứ không phải là yếu tố duy nhất sai Vì ái tình là một cái gì phức tạp hơn nữa kìa, ngoài sắc đẹp lại còn tình cảm trí tuệ nữa. Thiếu một trong ba yếu tố đó chưa phải là chân ái tình. Nhưng luôn luôn cái đòi hỏi đầu tiên của người đàn ông con trai trong sự bùng cháy lửa tình phần nhiều là về sắc đẹp. Nói đến sắc đẹp, dĩ nhiên là thuộc về vấn đề ưa thích riêng, không có một thứ sắc đẹp nào là mẫu mực để đánh giá sắc đẹp cả. Nó là một vấn đề thẩm mỹ hoàn toàn có tính cách thiên về chủ quan hơn. Vấn đề hợp nhãn. Nhà văn hào Pháp, Voltaire, có nói mỉa mai trào phúng. Thế nào là đẹp? thừa cái đẹp đối với con cốc đực là con cốc cái của nó. Có kẻ thích cái đẹp thùy mị, nghiêm trang. Có người lại ưa cái đẹp khiêu gợi, nhí nhảnh. Đàn bà con gái trái lại, không mấy thiên về sắc đẹp. Nhưng cũng đừng tệ lắm. Tệ quá thì thật khó cảm. Trong thâm tâm người con gái, đàn bà nào, khi để ý kiếm chồng, cũng để ý đến vẻ khỏe mạnh và đủ mọi hình thức, vì họ cần tìm kiếm một nơi để được nương nhờ bao bọc. Dù người đó không thật khỏe mạnh về thể chất, nhưng có quyền thế, có tài qua, có thể bảo đảm đời sống, nhược chất liễu bồ của họ, một cách đắc lực và hiệu quả. họ sẽ thích hơn bởi vậy ta thấy có nhiều đàn bà con gái say mê những anh chàng lực sĩ nếu không phải là những bậc dĩ nhân anh hùng trên thiên hạ cái đẹp mã của người đàn ông thực ra đối với đàn bà không phải là yếu tố quyết định của tình yêu như các cậu công tử bột và cao bồi ngày nay đã tưởng hai yếu tố thứ hai đối với đàn ông là nhục dục khi họ nói họ thương là họ đã nghĩ đến sự thỏa mãn xác thịt trước hết. Đàn bà con gái trái lại, yếu tố nhục dục không mấy quan trọng. Yêu đối với họ thiên về tình cảm nhiều, nhất là về tình âu yếm. Bởi vậy, khi đàn bà con gái gợi tình bằng cách ăn mặc chân diện hoặc bằng những cử chỉ lả lơi, những nụ cười duyên dáng, những cái liếc mắt sai xưa, đàn ông con trai đáp giỏi tưởng rằng đó là những lời mời mọc ít hay nhiều. Số sàng hay kính đáo tấm lòng khao khát dục tình của họ Đó là một sự hiểu lầm to tác Vì người con trai đã lấy bụng ta suy bụng người Họ tưởng con gái quan niệm ái tình như họ Bởi vậy, nhiều người con trai đàn ông thấy vậy lại số sàng cợt nhã Nên nhiều khi bị phụ nữ cho nhiều bài học đích đáng bất ngờ Những cử chỉ gợi tình của phụ nữ thực ra chỉ là cách làm cho đàn ông chú ý yêu thương họ và làm vui lòng chung quanh được người người khen tặng và biết đâu không phải để mà kiếm chồng họ muốn được người ta chú ý đến sắc đẹp của họ lắm nhưng nếu họ biết chắc rằng đàn ông tỏ thiện cảm với họ hoặc yêu họ chỉ vì sắc đẹp hay thân hình của họ mà thôi chứ không phải vì con người tinh thần của họ thì họ rất bất mãn được người người chú ý đeo đuổi tán tỉnh Đó là nguyện vọng thầm kín của phần đông phụ nữ. Họ khát khao tình âu yếm. Những vấn đề then chốt này sẽ bàn lại sau đây một cách rạch ròi hơn. 3. Yếu tố gây tình ái quan trọng nhất đối với đàn ông và đàn bà là tình thương che chở bảo bọc. Đàn ông thích bảo bọc, đàn bà thích được che chở. Cho nên, tình yêu nào do ân nghĩa gây ra là thứ tình yêu sâu sắc và bền bỉ nhất. Đàn ông nào cũng vậy, dường như tạo quá tạo cho người đàn ông to lớn, dạm dở, mạnh mẽ hơn đàn bà nhiều là để họ làm tròn sứ mạng che chở bên vực đàn bà. Họ thích làm người nghĩa hiệp, thì ân hơn là thỏ ân. Hãnh diện của người đàn ông lại ở nơi đó, và đây là một tâm trạng sâu kín mà phần đông ít ai để ý. Họ dễ yêu những kẻ đào họ báo bọc bên vực, Tình yêu thường phát sinh nơi đó. Bởi vậy... Các bạn gái nào muốn được đàn ông con trai yêu mình tha thiết, hãy tỏ ra mình là kẻ bất tài, yếu đuối và nhút nhát luôn luôn cần đến sự che chở đùm bọc của họ. Chắc chắn các bạn sẽ được yêu như ý muốn. Trái lại, nếu mình tỏ ra ngạo nghễ, không cần đến ai cả, kình địch tranh khôn với họ, chắc chắn dù mình có được họ yêu thương bậc nào, họ cũng sẽ bỏ rơi mình ngay. Ta nên nhớ, đàn ông tự cao tự đại lắm. Họ không bao giờ có thể yêu thương tha thiết được người đàn bà luôn tỏ ra là người trên trước họ, bất cứ về phương diện nào. Tiền bạc, danh vọng hay thông minh. Họ yêu những kẻ mà họ thi ân và không yêu những kẻ mà họ thọ ân. Đối với họ, ân càng sâu, quán càng thâm. Giở hài kịch, cuộc du lịch của chàng Perry John sau đây là một minh chứng. Chàng Perry John cùng vợ và con gái đi du lịch bên Thụy Sĩ. Trong khi đi lại, có hai chàng trai cùng theo là Arman và Daniel. Cả hai đều gấm ghé tiểu thư Barry John. Arman được hân hạnh cứu Barry John ba lần, còn Daniel thay vì thích làm ơn lại thích thọ ân. Chàng khôn khéo làm bộ té hố để Barry John có cơ hội ra ơn cứu chàng. Bởi vậy, Barry John thương chàng và ghét Arman nên khi Armand nhuộm hỏi cưới con gái của anh thì anh lại nhất định muốn gả cho daniel người thợ ân của anh thật đây là một câu chuyện buồn cười cười ra nước mắt một sự thật trắng trợn đau lòng nhưng là một sự thật đáng được nghiền ngẫm về sự gây tạo tình yêu cũng vậy vừa đây ở màn bạc xoài thành có chiếu một vở tuồng nhật nhan đề người xa phu đã nói lên được một cách khá rõ ràng tâm trạng đó dưới đời meji taisho tại tỉnh kokura có một người safu tên là masugoro tính nết ngang tàng. tuy nhiên với cây bề ngoài nghịch ngợm thô lỗ mà bên trong ẩn một tấm lòng hào hiệp anh hùng một ngày kia masu cứu một em bé tên là toshio té cây anh bồng về cho cha mẹ em được ông bà đại quý Yoshiko ân cần cám ơn và mời mọc, anh đi lại chơi luôn. Anh rất mến em bé mà anh đã cứu đó và tình gia đình này sưởi ấm lòng anh xa phu cô độc vì mồ côi mẹ từ thuở nhỏ. Chẳng bao lâu đại quý làm bệnh qua đời, bà quả phụ Yoshiko nhờ Masu trong non đứa bé mồ côi cha. Masu được giao trọng trách liền bỏ rượu đổi tính nết. và săn sóc Toshio một cách chu đáo như người thân. Ngày tháng trôi qua, Toshio lớn lên lại tỏ ra không bằng lòng thấy anh gọi tên như hồi nhỏ vì mắc cỡ với chúng bạn. cử chỉ đó làm cho Masu đau khổ vô cùng. Nhưng đau đớn nhất là Toshio phải lên kinh thành học tập. Xa em, Masu quay về với rượu để tìm quên lãng. Nhưng trong lòng anh lại đều thêm một mối tình tuyệt vọng. Anh đã thầm yêu bà đại quý Yoshiko hồi nào mà anh không hay, tại vì giai cấp cách xa nhau, anh không dám thổ lộ tâm tình. Mối tình thầm kín này đã nhen nhúng trong lòng anh lúc nào anh chẳng rõ. Chỉ rõ là khi đã bắt gặp được mình yêu, thì hình ảnh của bà Yoshiko đã chiếm cả trái tim anh rồi. Trước mối tuần tuyệt vọng và cảm thấy mình là thừa đối với gia đình yêu quý đó, anh đi tìm bà đại quý lần cuối cùng. Để rồi trong một đêm đông tuyết phủ, người ta tìm thấy xác anh chôn dưới làn tuyết lạnh. Trong túi áo anh, người ta tìm thấy hai cuốn ngân phiếu để tên mẹ con bà quả phụ Yoshiko. Thì ra, trong cuộc đời nghèo nàn cơ cực của anh, anh đã nhịn ăn nhịn mặc, dành dụm tiền do mồ hôi dọc máu của anh, gửi quỹ tiết kiệm cho những người mà anh yêu thương hơn tất cả mọi sự trên đời, khỏi phải sống trong thiếu hụt. Người ta chỉ biết anh phu này Thuộc về một giai cấp kém hèn Lại dám đèo bồng yêu một bà đại quý Tỏ ra anh là một người có cao vọng hảo quyền Nhưng thực ra ở đây Người ta muốn chỉ ra một sự thật về tâm lý Một căn nguyên gây tạo ái tình và diễn tiến của nó Anh yêu một cách vô tâm Cũng như bà Yoshiko đã vô tâm gây ra mối tình lãng mạn này Cả hai đều vô tâm gây thành một cái án tình muôn thuở Tâm lý đàn ông như ta đã thấy hay đem lòng yêu thương những kẻ được mình che chở đùm bọc tình yêu đó âm thầm ăn sâu vào lòng người không ai dè cả bà đại quý yoshiko lại vô tình mỗi mỗi đều giúp cho anh xa phu này những cơ hội để anh thi ân và đặt bà vào địa vị của một người kém thế là mang ân luôn luôn nhờ vả mãi vào sự che chở đùm bọc của người đàn ông tuy giai cấp thấp hèn nhưng luôn luôn tỏ ra là một người phi thường lỗi lạc Như vậy, bà đã gián tiếp âm thầm gây nơi lòng người xa phu bạc phúc này một mối tình sâu nặng. Bởi vậy, sau này, khi bà hay biết sự thật, thì bà đã phải nước nở khóc lên. Những giọt nước mắt cũng câu nói của bà. Chúng tôi từ xưa đến giờ vẫn nhờ giả và ân huệ của anh ấy mãi, và tự mình không giúp đỡ được anh mãi mãi gì cả. Đủ tỏ lòng hối tiếc của bà vì đã gián tiếp giết người ân của mình. Thật vậy, đúng như bà đã nhận định, chính vì từ xưa đến nay bà và con đã không thi ân cho anh chàng bạc phúc này mãi mai ân quệ gì cả. Và cũng chỉ vì xưa đến nay, bà đã nhờ giả mãi cho anh mà đã gây ra mối tình sâu nặng, lai láng, giết người như vậy. Lỗi chẳng nơi ai. Lỗi tại sự vô tình của hai bên, của hoàn cảnh éo le, khiến cho hai bên gặp gỡ để có đủ điều kiện gây tạo một mối tình ngang trái do giai cấp xã hội. mà rồi sự thiệt hại bao giờ cũng đổ dồn về cái người mang bên lòng mối tình tuyệt vọng sở dĩ anh sa phu yêu thương bé toshio như một người cha thứ hai là vì cậu là người đã được anh phu này cứu sống cùng dạy dỗ săn sóc cậu là một đứa bé yếu đuối nhút nhát luôn luôn nhờ vào sự dạy dỗ trăm năm của anh mà trở nên một người thanh niên anh hùng phải chăng cậu là đứa con tinh thần của anh kết quả Cậu vì quan niệm sai lầm giai cấp đã làm cho người ân của cậu phải một phen tủi nhục. Giả sử mà đời anh đừng gặp đứa bé bị tai nạn và lòng anh không biết xúc cảm, giờ tay ra cứu vớt thì anh đâu phải đau khổ sau này vì lòng bội bạc của nó. Giả sử mà anh đừng gặp bà đại quý luôn luôn tỏ ra mình bất lực, điều khiển không kham sự giáo dục của con mình và nhờ giả mãi vào anh trong bất cứ mọi việc gì khó xử, để anh có cơ hội thi ân và che chở bên vực thì đâu có gây được nơi lòng anh mối tình sâu nặng vô phương cứu chữa để phải khối tình mang xuống tuyền đài chư tan một cách thê thảm như thế này. Trước đây, anh sống một mình, tuy cô đơn thật, nhưng lòng vẫn thản nhiên bằng phẳng như mặt nước lóng lánh hồ thu. Từ khi gặp gia đình bà Yoshiko, tuy anh cảm thấy lòng cô đơn được sưởi ấm lại một phần nào, Nhưng anh càng nhận thấy cô đơn hơn nữa và sống lòng nổi dậy rồi bảo tố tiếp theo đánh tan nát tâm hồn của một đấng anh hùng mà xưa nay chưa biết khuất phục trước bất cứ lực lượng nào. Trước khi anh yêu bà Yoshiko thì lòng anh cô đơn nhưng có một. Sau khi hình bóng người yêu đã in sâu vào tâm khảm thì lòng cô đơn của anh lại càng thấy cô đơn trơ trọi hơn nữa vì tâm hồn đã bị phân hai và lại mất đi phân nửa và khi thấy không còn có hy vọng gì nối lại cái phân nửa của lòng anh anh đâm ra tuyệt vọng và cảm thấy mất cả ý nghĩa của cuộc đời để đi đến một cái chết thương tâm thê thảm ai có thể dè trong đời sự mai rủi hay phúc họa thường lại nương nhau mà đến trong phúc thường có ẩn cái họa trong cái mai thường có ẩn cái rủi không biết sao lường trước được sự gặp gỡ gia đình bà yoshiko là cái mai hay cái rủi của chàng xa phu này mai là anh đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời anh để đi đến một tình yêu chân thật và hy sinh triệt để đã đưa cao tâm hồn anh đến một cõi đời đầy thơ mộng nhưng chắc chắn cái chết của anh đâu phải là cái phúc của anh nói đến đây tôi liên tưởng đến hai vở tuồng không kém tinh vi sâu sắc khác là tuồng ánh sáng đô thành của Charlie Chaplin và khúc nhạc đồng quê của Andrew Vở tuồng ánh sáng đô thành là câu chuyện một chàng nghèo kiết sống lang thang trên các vỉa hè hay đầu đường xó chợ, bỗng anh gặp một thiếu nữ mù, động lòng trắc ẩn, quên cảnh nghèo túng của mình, anh đem về nuôi và hơn nữa tìm cách xoay tiền để chữa bệnh mù cho cô bé này. không về trong khi anh lo che chở bao bọc và hy sinh cho cô gái mù này anh đem lòng yêu cô và tình yêu càng ngày càng thêm sâu nặng sự hy sinh của anh thật là vô bờ bến nhưng mỉa mai thay khi nàng mở mắt thấy được sự tưng bừng đẹp đẽ của thế giới bên ngoài thì nàng lại không làm sao cảm được anh chàng thất thiểu kia thật vọng, chàng bỏ ra đi trên con đường vô định Ôm theo một mối tình tuyệt vọng đảo nề Ông càng sâu Thì tình càng nặng Mà Chung Huy tai quả lại đổ Về anh chàng hào hiệp kia Trước khi anh hy sinh cho cô bé mù này Tuyệt nhiên chỉ vì lòng thương hại Nhưng sự hy sinh của anh càng sâu Lại làm cho mối tình của anh càng thêm nặng Đề tài trong khúc nhạc đồng quê Cũng giống như ánh sáng đô thành vị một vị mục sư Gặp một cô gái mù, mồ côi, khốn nạn đến mức sống như con vật, thầm lặng như một vật vô tri vô giác, đau khổ vô cùng. Động lòng trắc ẩn, ông đem về nuôi. Lần lần, với không biết bao nhiêu nhẫn nại hy sinh, ông đem lại cho cô bé một nguồn sống mới. Cô ấy bắt đầu sống lại dưới một tình yêu đầy âu yếm tưởng chừng không bao giờ có được trong lúc tứ cố vô thân, không một ai thèm ngó ngàng đến. vị Mục Sư Ngày tối chỉ bận lòng lo lắng cho cô bé ấy, tìm đủ thiên phương bách kế để trên miệng cô nở lại nụ cười, mà từ nhỏ đến giờ đã tắt hẳn. Lần lần, ông cảm thấy yêu nàng, và cũng được nàng yêu lại. Kết cuộc qua bao nhiêu việc trớ trêu bất ngờ xảy đến, mối tình ngang trái đó chấm dứt bằng một cái chết đau thương của nàng. Vị mục sư lúc ban đầu đâu bao giờ nghĩ đến cái tai họa sắp đem lại cho ông. Khi đem đứa bé một cô này về nuôi, ông là một vị tu hành. Nhưng người con gái này đã giao phó tất cả mạng sống của nàng cho ông lo lắng chu toàn. Ông khổ cực trăm năm cho nàng từng ly từng tí, còn cô thì đầy đọa ông từng bánh việc cõn con. Ông là vị cứu tinh, ông là nguồn an ủi duy nhất của đời cô. Ông là người đã vớt cô trong khi cô như người chết đuối. Vì vậy mà ông yêu cô đến đổi khi cô từ giả cõi trần. Ông đến nghẹn ngào. Tôi muốn khóc, thế nhưng tôi cảm thấy lòng tôi khô cạn như sa mạc. Đàn ông thường hay yêu một cách rất dễ dàng những ai được họ bên vực che chở. Đó là tình yêu bảo bọc. Còn đàn bà, trái lại, yêu những người ân nhân hay che chở đùm bọc họ. Bởi vậy, họ yêu một cách say mê những bậc dĩ nhân, anh hùng, có những tài năng quán chúng. là gì họ cảm thấy với tình yêu của những người đó, đời họ sẽ được đảm bảo chắc chắn. Những kẻ nhút nhát, bất tài, dễ làm mất lòng yêu của họ ngay lập tức. Tạo hóa đã tạo ra đàn ông và đàn bà với những tâm trạng đối lập, nhưng bồi bổ cho nhau. Người thích bên dịch, kẻ thích được che chở. Như vậy, tình yêu nảy sinh ra do sự phối hợp nhu cầu của đôi bên là những mối tình sâu sắc và bền vững nhất. Chú thích. Xem thêm chương những khát vọng thầm kín của đàn ông trong quyển này. Hết chú thích. Tôi có biết một bác sĩ nợ. Một hôm được mời đến chữa cho một người bệnh lâm nguy mà các thầy thuốc đều chạy cả. Ông ta không thối chí, nhẫn nại cứu được. Người bệnh đó là một cô gái. Hàng ngày ông tới lui săn sóc và trị bệnh gần nửa năm trời. Nhưng gia đình cô nghèo không sao có đủ tiền trả cho ông. Ông đã không đòi. Lại còn cho thêm một số bạc Một hôm bác sĩ yêu cầu được cưới cô làm vợ nghẹn ngào trước một cái ân vô cùng sâu nặng Lại cảm thấy tấm thân bệnh hoạn chỉ làm khổ cho đời ông thôi Cô từ chối Xong bác sĩ nài nỉ mãi Chính vì cô bệnh nên cần phải có tôi Và chỉ có tôi mới trị nổi bệnh cho cô Ngoài tôi, cô sẽ không trông chờ ai được cả Tôi vui lòng được là người săn sóc cô suốt đời Tao thấy đối với đàn ông cũng như đàn bà, những cái ân sâu thường lôi kéo đến những mối tình thấm thiết nhất. B. Tình yêu nào là chân thật? Làm cách nào nhận thấy được, hoặc biết được tình yêu nào là tình yêu chân thật? Nhờ nơi yếu tố căn bản này, lòng hy sinh, hoàn toàn hy sinh mình cho người yêu. Không có sự hy sinh, không bao giờ có tình yêu chân thật. Yêu tức là hy sinh. Hy sinh là quên mình, quên hạnh phúc của bản thân để mưu hạnh phúc cho người khác, lấy cái hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình. Cho nên, muốn nhận thấy rõ ràng mình đã yêu, khi nào mình tự thấy đã đồng quá với người yêu, đã lấy cái quyền lợi của người yêu làm quyền lợi của mình, lấy cái sướng khổ của người yêu làm cái sướng khổ của mình. Những kẻ nói yêu mà bắt người yêu phải chiều theo ý muốn của mình, chiều theo thị dục của mình, người đó chưa biết yêu là gì cả. Họ yêu một cách ích kỷ. Họ chỉ yêu họ trước nhất. Muốn biết rõ thế nào là tình yêu chân thật, hay lấy tình mẫu tử và phụ tử mà suy cứu. Cha mẹ yêu con, không đòi hỏi gì nơi con cả. Tình yêu của mẹ cha là ở chỗ hoàn toàn hy sinh, hy sinh cả hạnh phúc riêng của mình để mưu hạnh phúc cho con và đời sống của mẹ cha hoàn toàn chỉ vì con mà thôi. Tình yêu của mẹ cha Là một thứ tình yêu bền bỉ nhất, thiền liền nhất. Ít khi nào thấy mẹ cha từ bỏ con, dù con có bạc béo như thế nào. Tình yêu của vợ chồng trái lại, người ta không bao giờ tha thứ sự bụi phản cho nhau. Tình yêu của vợ chồng thường là một thứ tình yêu so đo cân nhắc, cho qua lấy lại. Nếu có cho qua mà không có lấy lại, tức khắc bị tan rã. Bởi vậy, chuyện ly dị là chuyện hàng ngày. Vợ chồng như áo mặt ngoài cởi ra, thực hết sức dễ dàng. Vì thiếu yếu tố căn bản của tình yêu là hy sinh, nên ái tình thường dễ bề tan dở. Nó là một thứ tình nồng nhiệt lắm, sôi nổi lắm, vì tiếng gọi của nhục dục, nhưng mau tan rã nhất, thể dội bồi dội lỡ. Tuy nhiên, ái tình chân thật bao giờ cũng căn cứ trên sự hy sinh quên mình và mong mỏi mưu hạnh phúc cho người mình yêu. Đàn ông yêu đàn bà khi nào mình dám hy sinh cái hạnh phúc của mình Để mưu hạnh phúc cho người kia Lấy cái quyền lợi của người kia làm cái quyền lợi của mình Lấy cái sướng khổ của người kia làm cái sướng khổ của mình Đàn bà cũng vậy Trong hai người yêu nhau Kẻ nào cho nhiều mà lấy ít là người yêu nhiều nhất Cũng như kẻ nào chỉ lấy mà không cho là người không yêu gì cả Yếu tố thứ nhì là sự âu yếm nghĩa là săn đón, dịu dàng, đầm thấm. Âu yếm là tỏ tình bằng những cử chỉ chiều chuộng, nâng niu, yêu quý và làm vui lòng. Người đàn ông cũng như đàn bà đều khát khao sự âu yếm và cho đó là bằng chứng cụ thể của tình thương. Nhất là đàn bà, họ không thể quan niệm một tình yêu suông mà không có sự âu yếm. Đối với họ, âu yếm có nghĩa là yêu thương nhưng ở đây họ đã lầm lỡ cứu cánh với phương tiện và đây cũng là nhược điểm rất tai hại cho đàn bà con gái đành rằng có thực yêu mới có những cử chỉ âu yếm nhưng lắm khi cũng có những cử chỉ âu yếm mà không có yêu thương là vì họ âu yếm hoặc vì thói quen hoặc vì muốn xả giao và làm vui lòng với một thâm ý lợi dụng nhất thời theo tiếng gọi của dục tình trong khi muốn thỏa mãn một thị dục nhất thời Người ta tỏ ra âu yếm để cám dỗ, để rồi sau khi thỏa mãn nhu cầu nhất thời đó, họ ruồng bỏ lạnh lùng hay chê chán. Đàn bà con gái nào cũng vậy, đều đòi hỏi sự âu yếm, và dường như tất cả lẽ sống của đời họ là muốn được âu yếm suốt đời. Trước một cử chỉ lạnh lùng, vô ý thức, họ đã nghĩ ngay là người họ yêu đã bớt yêu họ. Dắn thầm viếng, dắn thư từ, họ đã nghi là người yêu ghẻ lạnh. Bởi vậy, với một món quà dù nhỏ mọn đến đâu cũng làm cho họ sung sướng hạnh phúc. Họ tin tưởng rằng người yêu của họ vẫn luôn luôn nhớ đến họ. Tôi sẽ trở lại vấn đề này khi bàn đến thuật yêu đương. Người con gái thường dễ dàng cảm động trước một cử chỉ âu yếm thương yêu. Một tiếng khen, một món quà, một sự săn đón, chiều chuộng, nhã nhặn, một sự đưa rước làm cho họ tưởng lầm là họ đã được yêu rồi. Không được ai để ý đến, họ cảm thấy một cái gì lạnh lẽo, cô đơn, ghê sợ. Họ rất hãnh diện được có nhiều kẻ để ý đến họ, tỏ lời âu yếm thương yêu họ. Bởi vậy, gặp ai gắn bó theo đuổi họ và tỏ tình âu yếm là họ sẵn sàng yêu ngay. Đó là mối nguy nhất của đời đàn bà con gái. Một phần đông dường như chỉ tìm có bấy nhiêu đó thôi, và bằng lòng với bấy nhiêu điều kiện đó thôi. Không để ý gì đến tính tình, đức độ, tài năng và lòng hy sinh thật sự của người con trai kia như thế nào cả. Sở dĩ tôi nhấn mạnh điểm này là vì phần đông người đàn bà con gái thiếu kinh nghiệm về sự đời cũng như về tâm lý, thường hay làm lẫn cứu cánh và phương tiện, nghĩa là nhận làm sự âu yếm và cho đó là tình yêu chân thật. Sự âu yếm là kết quả chứ không phải là nguyên nhân chính của tình yêu, chỉ có yêu thật sự thì rồi sự âu yếm do tình yêu gây ra mới thực là sự biểu lộ của tình yêu đó là điều cần thiết mà người đàn bà con gái phải để ý suy nghĩ nghiền ngẫm cho kỹ trước khi bắt đầu yêu biết bao nhiêu đàn bà con gái đã xa ngã và đau khổ thất vọng ê chề chỉ vì tưởng lầm âu yếm là tình yêu chân thật họ thường tưởng lầm yêu chỉ là tán tụng nhau phỉnh nịnh nhau chiều chuộng nhau ôm ấp nhau hôn hít nhau như họ thường thấy diễn trên màn bạc. Có khi những cử chỉ âu yếm đó chỉ là những cách khôn khéo tán gái của bọn sở khanh, thành tâm lý, biết rõ những nhược điểm đó của đàn bà. Những kẻ yêu giả có thể rất âu yếm, nhưng khi mình đòi hỏi họ một hy sinh nào cụ thể, tức khắc họ thay đổi liền thái độ. Có nhiều kẻ quá ngây thơ, quá thật thà, cộc cệt, họ yêu tha thiết, Nhưng hoàn toàn không biết âu yếm người mình yêu. Vì vậy, họ thường bị bỏ rơi một cách đáng thương hại. Yêu có nghĩa là hy sinh và âu yếm. Hy sinh là yếu tố căn bản, nhưng nếu thiếu âu yếm thì tình yêu không đậm đà. Yêu mà thiếu âu yếm là một tình yêu còn thiếu sót lớn đối với đàn bà. Còn âu yếm mà không có lòng hy sinh thật là một tình yêu giả dối. Lại còn một yếu tố thứ ba này nữa. là sự hòa hợp của nhục thể nhà tâm lý học danh tiếng tru fauner nói rằng không có tình yêu nào chân thật mà thiếu tâm hồn và tâm cảm nhưng không có tình yêu nào đầy đủ nếu không có xác thịt pha vào tình yêu chân thật có ba phần tinh thần nghĩa là hy sinh lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình tình cảm nghĩa là âu yếm và săn đón vật chất Nghĩa là hòa hợp thể xác Tóm lại Yêu là sự hòa hợp Cả linh hồn và thể xác Đối với người yêu Tình yêu của phần đông đàn ông Chỉ dừng nơi yếu tố thứ ba Là thể xác Thiếu tinh thần và tình cảm Trái lại Tình yêu đàn bà thì thuộc về tình cảm Mà thiếu sót về tâm hồn và thể xác Khi đàn bà yêu Phần nhiều vụ nên tình cảm Thích được âu yếm hơn là thiên về nhục dục Trái lại Đàn ông thiên về nhục dục hơn âu yếm, nhưng cả hai, phần đông đều không để ý đến yếu tố căn bản là hy sinh, tức là quên mình. Tình yêu của họ vì vậy mà dễ tan dở, tình yêu của họ phần nhiều là do lòng yêu ích kỹ mà ra nên không bao giờ bền vững. Đàn bà đòi hỏi âu yếm, thiếu âu yếm họ đi tìm âu yếm khác mà thay vào hoặc chịu bất mãn mà đau khổ âm thầm. Đàn ông thì đòi hỏi nhục tình, nhục tình thì không bao giờ thỏa mãn, hoặc nếu thỏa mãn được thì lại dễ sinh chán và lạnh nhạt bơ phờ. Nhục tình là thứ tình yêu dễ chán nhất, nhưng bồng bột nhất nơi đàn ông. Mối tình chân thật và bền vững hơn hết là mối tình căn cứ trên nền tảng của sự hy sinh. Không có một chút hy sinh nào cả là không có tình yêu chân thật. Muôn đo lường mức độ của tình yêu phải quan sát cho kỹ. Người yêu mình có dám hy sinh gì cho mình hay không Và họ đã hy sinh cho mình những gì Hy sinh là cho ra Là quên mình một cách hoàn toàn vô tư lợi Muốn biết rõ thế nào là hy sinh Hãy nghiền ngẫm tình thương và hy sinh của cha mẹ đối với con Và cũng vì tình yêu thương của cha mẹ Căn cứ về sự hy sinh Nên nó là thứ tình thương cao đẳng và thanh cao bền bỉ nhất đời Ái tình nào mà căn cứ được trên sự hy sinh và quên mình là mối tình cao đẹp và hạnh phúc nhất trần ai? Một người con gái nọ mà tôi quen biết đã lâu rồi. Một hôm hỏi tôi. Trước giờ tôi sống thản nhiên, vô tư, vô lự. Tôi cảm thấy cuộc đời bình thản lạ. Ai sao mặc ai? Việc nước, việc nhà tôi chả bao giờ tha thiết đến. Một hôm tôi gặp một người con trai, bạn của anh tôi. bị thương vào nhà xin trú đục cha anh tôi săn sóc chàng và giao cho tôi trong chừng thác thuốc ngày kia chàng mạnh ra đi từ đó những nay tôi thấy mất ăn mất ngủ chỉ lo lo sợ sợ vì nghe nói hai bên đánh nhau kịch liệt lúc nàng nói đây là lúc đang kháng chiến chống pháp tôi cứ phập phòng trong tin anh tôi về để hỏi thăm tin tức chàng mà một ngày một bậc Tại sao tôi cứ để ý lo sợ mãi như vậy? Và trước đây, như ông đã biết, tôi là người vô tư lự và thẳng nhiên đến đổi. Có nhiều chị em nói tôi quá lạnh lùng như thế sự. Tâm trạng tôi như vậy nghĩa là gì? Mong ông chỉ cho phương pháp để trấn tĩnh tâm hồn, vì tôi cảm thấy nao nao đau khổ lạ. Tôi trả lời. Nghĩa là cô đã yêu chàng trai đó nhiều rồi. Cô trả lời. Không. Tôi chỉ tội nghiệp chàng một thân trơ trọi, chứ tôi đã có chỗ do cha tôi định đoạt rồi. Tôi nói, cô lầm, cô đã yêu người đó mà cô không dè. Yêu là lấy cái lợi hại của người làm lợi hại của mình. Cô không sợ gì cho cô, nhưng cô đã lấy cái quả phúc của người kia làm cái quả phúc của cô, lấy cái giận mạng người kia làm giận mạng của cô. Đó là cô đã yêu người ấy rồi Thụy sĩ Lamentin nói Khi mình yêu Một việc không đâu cũng làm cho mình lo sợ Người mình yêu Là lẽ sống của mình rồi Về sao tôi lại hay tin Cô ấy đã tình nguyện đi ra mặt trận Làm nữ cứu thương Để theo người cô yêu ngoài mặt trận Và đã chết ở xa trường Người ta đều khen cô anh dũng Không kém đàn ông con trai Và tuyên dương công trận Nhưng chỉ có riêng tôi là hiểu rõ tâm sự bi đát của cô thôi. Tóm lại, tình yêu chân thật nào cũng vậy, đều phải có đủ ba yếu tố này. Lòng hy sinh hoàn toàn, tình âu yếm săn đón tế nhị và nhục tình. Giữa trai và gái, không bao giờ có những tình thương lý tưởng trên mặt tinh thần và tình cảm suông mà thiếu tình thương nhục thể pha vào. Người ta có thể vì hoàn cảnh ngang trái không thực hiện được sự hòa hợp thể chất, mà cứ đứng trên phương diện tinh thần và tình cảm mà yêu nhau như một đôi tri kỷ. Nhưng đó là mối tình ngang trái đau khổ nhất đời. Luôn luôn người ta cảm thấy trong đời có một cái gì thiếu thốn trong rỗng vô dị và lắm khi đi đến sự chán nản bi quan rồi chôn mình vào tu viện. Lịch sử xưa nay đã từng ghi những trang tình sử não nùng đó. Bởi vậy, nếu biết trước không bao giờ có thể đi đến tình yêu đầy đủ thì tốt hơn trốn tránh trước đi kẻo về sau khó mong thoát nổi cảnh bi đát của một tình thương tuyệt vọng nên để ý rằng những tình thương khởi điểm bằng tinh thần và tình cảm là những tình thương sâu nặng và bền bỉ nhất một khi đã kết chặt rồi thì không phương thế gì thay đổi những tình thương hạ cấp căn cứ vào nhục dục hay tình cảm âu yếm rẻ tiền là những mối tình thiển cận hễ gặp trở ngại thì dễ tan rã Và đem tình thương khác mà thay vào Không có gì là khó khăn cả Trái lại Những mối tình do ân nghĩa gây nên Trong đó lấy hy sinh làm căn bản Là những mối tình gốc rễ sâu xa Và bền bỉ nhất Và nếu không thực hiện được đầy đủ Thường chỉ giải quyết túng cùng bằng cái chết Khối tình mang xuống Tuyền đài chưa tan Những mối tình tuyệt vọng này Không gì có thể an ủi được Ngoài ba yếu tố trên đây Lắm khi lòng thương hại cũng gây được tình yêu Nhất là đối với đàn bà Đây là một thứ tình mẫu tử biến tướng Tâm hồn đàn bà thường hay thương xót Và khó vững dưng trước sự đau khổ Bởi vậy ta thường thấy lúc chiến tranh Nhiều nữ y tá săn sóc bệnh nhân Rồi yêu thương họ luôn Những người đàn ông đau khổ xa ngã Lắm khi cũng được người đàn bà Vào lòng tự ái ấp yêu che chở Phần này Sẽ bàn đến rộng hơn ở chương Lựa chọn người yêu C. Tại sao ái tình dễ tan rã? Kinh nghiệm cho ta thấy Không biết bao nhiêu cuộc tình duyên Lúc ban đầu mặn nồng âu yếm lắm Nhưng ngày qua tháng lại Dần dần trở thành lạnh lùng té nhạt Ít bao giờ thấy được Những cuộc tình duyên lâu bền Nguyên nhân nơi đâu Đứng về phương diện đàn bà mà tìm hiểu Ta thấy sở dĩ Ái tình không bền bỉ bằng tình phụ tử hay mẫu tử là bởi vì tình mẫu tử là tình yêu tự nhiên của thiên tính. Trái lại, ái tình là một thứ tình thương lọc lửa. Tình thương theo thiên tính thì không phải dùng đến lý trí để yêu thương. mà thương là gì? tự nhiên thương, không so đo, không cân nhắc. Bởi vậy, dù có gì đi nữa, cha mẹ vẫn yêu con vô điều kiện. Trái lại. Ái tình là một sự lựa chọn, dự ý hợp tình hoặc là trả lời được những đòi hỏi nào của lòng mình. Ngày nào những đòi hỏi đó mất đi thì tình yêu tan dở. Nếu tình yêu đòi hỏi sắc đẹp, sắc đẹp mà phai đi thì tình yêu tan mất. Tình yêu mà đòi hỏi tiền bạc và địa vị thì khi tiền bạc địa vị hết rồi, tình yêu cũng sẽ theo đó mà mai một. Dù có cố gắng mà sống chung nhau, Sự sống chung đó chỉ là một cảnh lỡ làng chịu đựng. Sống với nhau như vợ chồng mà thực sự là một cảnh sống chung không tình ái. Nguyên nhân thứ hai khiến cho ái tình dễ tan dở là sự cấu tạo của nó quá thiên về tình cảm. Đàn bà con gái thường chỉ quan niệm ái tình theo tiếng nói của tình cảm và lòng mình. Há, ta không thường nghe phụ nữ nói với nhau. Lý với luận mà làm gì, tôi chỉ biết yêu là yêu. Đừng bàn gì với tôi về lẽ phải cả. Nếu phải nghe theo lý trí mà từ khước, thì họ sẽ từ khước với một tấm lòng tan nát. Bởi vậy, đối với đàn bà, bất cứ một cử động nào có vẻ âu yếm yêu thương, họ thích lắm. Ví dụ như, một món quà, dù là một vật nhỏ mọn không gì đáng giá, họ không cần. Họ rất lấy làm sung sướng hãnh diện, có người tặng cho mình một món quà, dù là một cành hoa bé bên đường. Họ cho đó là tượng trưng của một tình thương kính đáo của một cái gì tha thiết giạt vào. Vì vậy, tặng quà là cả một nghệ thuật. Đàn bà bao giờ cũng quý trọng những món quà mà mình tặng cho họ do lòng tốt của mình hơn là do đòi hỏi hay xin xỏ, Vì giá trị tượng trưng của món quà đó đã mất cả ý nghĩa thâm trầm của nó. Tuy trước sau cũng chỉ là một món đồ Nhưng món đồ tặng trong trường hợp trước đối với người đàn bà sẽ có một giá trị tượng trưng của một tấm lòng thương yêu vô cùng âu yếm. Trái lại trong trường hợp sau, món quà sẽ chỉ là một món nợ mà người ta đã cho mình không hơn không kém. Đối với đàn bà, chỉ có tình cảm và trái tim chỉ quy cả đời sống của họ. Không phải nói vậy là phủ nhận cả đời sống lý trí của họ. Thường lắm khi đàn bà cũng dám sống lý trí. Nhưng một khi mà họ bắt buộc phải tranh đấu với lòng, thường thì họ sẽ bị tình thắng lý. Lý mà thắng được tình của họ, thì sự thắng trận đó cũng chỉ là sự thắng trận nhất thời thôi. Họ sẽ thắng được lòng, nhưng với một cõi lòng tan nát Tình cảm không phải là một điều dở, nhờ đó mà đời người mới có được những gì cao đẹp như tin tưởng, hăng hái, tận tụy, hy sinh. Không thể chối cãi được sự có mặt của nó, giúp cho cuộc đời ta thêm nhiều hứng vị mặn mà. Xây dựng tình yêu trên tình cảm là điều rất quý và rất đáng mong mỏi. song nếu chỉ căn cứ vào tình cảm mà thôi để mưu hạnh phúc ái tình thì thật là nguy hiểm. Tình yêu nào mà chỉ căn cứ hoàn toàn trên tình cảm và chỉ nghe theo tiếng gọi của nó mà thôi thì sẽ dễ xa vào con đường lầm lạc và tan tóc. Không cần phải tìm diễn chứng đâu xa. Bất cứ một đàn bà con gái nào cũng có thể tự xét lấy mình mà kinh nghiệm. Hãy thành thật nhớ lại thủa còn là thiếu nữ. Nếu không phải tất cả cũng là một phần đông phụ nữ. Ai lại không say mê một cô giáo nào của mình, hoặc một vài chị em bạn học hay đồng nghiệp nào của mình, mà mình tin rằng tình thương đó sẽ là mối tình bất diệt. Vậy mà thời gian qua, ngày nay còn lại những gì? Phải chăng bất quá chỉ còn lại một vài kỷ niệm dịu dàng, một mối cảm tình còn sót lại, nhưng không còn gì những tính cách nồng cháy thiêu đốt nữa? Tình yêu nào cũng vậy, đôi khi đi từ nồng cháy đến lạnh lạc và chán chê. Đó là một định luật mà không một cuộc ái ân nào thoát khỏi. Cũng có nhiều bạn gái theo kim thời thích lân la các nơi đô hội để có được nhiều bạn trai tán tỉnh nói đùa. Nhưng thời gian qua các trò đùa và tán tỉnh đó trở nên tẻ nhạt vô dĩ làm sao? Cái mà lúc trẻ mình thích, nay lại thấy chán vô cùng. Các cậu trai mà trước đây mình cho là có duyên ăn nói, dễ thương, thì nay lại nhận thấy toàn là đồ hề, không đầu óc, vô giá trị, rồi tự mình lại xa lánh phùng qua và tìm sống nơi cô tịch. Thật ra cũng có nhiều cuộc tình duyên càng ngày càng thấy tăng phần đậm đà, thông cảm, Trái lại cũng có rất nhiều cuộc yêu đương càng ngày lại càng đi vào con đường tan tác đau khổ. Như vậy cũng để cho ta suy ngẫm nhiều. Ta cần phải xây dựng ái tình trên những nền tảng khác, hơn là chỉ xây dựng trên nền tình cảm suông mà thôi. Những cuộc tình duyên đột ngột bùng cháy như sấm chớp là những thứ tình duyên dễ tan rã nhất. Một khi tình cảm khêu gợi lúc đầu mất lần hứng thú của nhục tình, chỉ nghe theo tiếng gọi của con tim thật là một sự nguy hiểm đối với hạng phụ nữ đa cảm đa tình. Nguyên nhân thứ ba về sự mỏng manh của ái tình là sự lý tưởng quá ái tình. Không biết nhìn thấy phần thực tế rất tầm thường của nó. Cây đại mộng của các cô gái là có chồng và có con. Họ tin tưởng sẽ tìm được nơi đó một nguồn vui sướng, hạnh phúc đẹp đẽ nhất đời. Họ mong mỏi được có những người mà họ yêu thương, hy sinh, Và luôn luôn sẵn sàng mong đợi Ngài thực hiện cái mộng đó Họ tin tưởng rằng nơi người chồng tương lai của họ Họ sẽ được che chở, bảo bọc, an ủi, vỗ về Thân các đàn được núp bóng tùng quân Những ý nghĩ sau đây không phải cố ý gieo vào lòng các chị em mối bi quan Làm tâm tối cuộc đời thơ mộng Đời không phải toàn là mộng đẹp, cũng không phải toàn là ác mộng Nó là một sự chen lẫn cả những vui buồn, sướng khổ, đầy ngọt bùi, mà cũng đầy những nỗi chua cay. Muốn đừng bị thất vọng ê chề, thì phải dám nhìn thẳng vào sự đời, và đây là bề trái của cuộc đời. Thật vậy, đã nói đến yêu thương, tức là phải đề cập đến ba điều quan trọng này. Chồng, hôn nhân, và con cái. Nói đến chồng, thằng ôi... Nếu biết rằng lúc ban đầu khi đang yêu nhau trong thời kỳ hứa hôn, thì người con gái chỉ để ý nhất về những đức tính của vị hôn phu mà thôi. Tại sao ở thời kỳ tiền hôn, người ta không nhận thấy những tính nết xấu xa, phải đợi lúc ăn ở với nhau rồi bây giờ mới chịu để ý đến những thói hư tật xấu của người mình yêu. Bởi vì ai cũng vậy, đều mong mỏi được một hạnh phúc tuyệt đối, sợ thấy sự thật và tự đánh lừa mình bằng cách dệt mộng. Nhưng khi bị bắt buộc phải sống chung đụng nhau hàng ngày, đến lúc mà cái thú chinh phục của người đàn ông đã thỏa mãn và bắt đầu chán nản, lần lần người đàn ông đã mất những chiều chuộng săn đón, dồn giả, âu yếm như lúc chưa cưới. Điều mà một số đàn bà rất ưa thích thì cái mộng của người đàn bà bắt đầu tan rã. Lắm khi lại còn bị đàn ông chán chường hắt hủi, bắt buộc đàn bà phải nhìn thấy những sự thật phủ phàng. Họ đâu có dè. Tâm địa đàn ông nhanh thay đổi vậy. Coi gì, chỉ vì họ không biết nghĩ xa, họ không biết tình yêu chân thật thường không bao giờ bộc lộ nhiều. Những cử chỉ dồn giả, âu yếm, săn đoán quá độ thường là những cử chỉ kém thành thật. Tự trung có ẩn ý chinh phục hơn là thành thật yêu thương. Lại cũng có lắm phụ nữ, rồi đây sẽ bất mãn vì họ mong mỏi đem thân phận, nhược chất liễu bồ mà gửi gắm nơi một ông chồng có đủ tài lực để bên giật che chở đùm bọc họ. nhưng rồi trái lại họ cảm thấy chính họ lại phải gánh vác và khuyến khích ông chồng thiếu can đảm và kiên gan, thiếu tài hoa và sáng kiến của họ. có ông lại trổ tài nói khoác, không làm sao có thể tin cậy được. có ông thì tính tình yếu đuối hay lãng phí, nghe theo bè bạn chè chén tối ngày. Ông thì keo kiệt ke re cắt rắc Từng đồng từng cắt Ông thì lại ham mê cờ bạc Hoặc ham mê hội hẹ Bỏ bà luôn ngày luôn đêm Phòng không dò dỏ. Có ông thì lười biếng, Việc nay hẹn mai Không thiết nghĩ gì đến công cực nhọc của vợ hiền Ăn ngày nay không nghĩ đến ngày mai Vui đâu chút đó Cuối tháng lương đem về cho vợ con mới nhắm không đủ đâu vào đâu Cho việc thu xếp gia đình Bắt buộc người vợ Vừa phải trông nom nội trợ, vừa phải chạy tiền mới mong đủ nuôi sống gia đình. Có ông lại dục chạc nóng nảy, thô cục, độc tài. Ăn nói thì chửi thề như bọn người vô học. Mà trước đây vì muốn mua lòng mình nên đã khéo léo giấu giếm với cái cười bô lô ba la mà mình tin là có nhiều duyên dáng khả ái bởi họ khéo định hót với mình. Còn nói gì gặp phải những ông chồng hay ghen bóng ghen gió thì là cả một tai nạn ghê gớm. Đời mình sẽ là một người tù tội đáng thương. Nhân phẩm của mình dĩ nhiên bị chà đạp một cách phủ phàng. Mình chỉ còn là một vật sở hữu của con người ích kỷ, tha hồ sử dụng mình theo ý muốn. Cũng rất may là không phải đàn ông nào cũng có đủ những tật xấu đó. Nhưng bất cứ là tật xấu nào của ông chồng cũng sẽ là niềm hối hận và đau khổ cho các bà vợ. Đối với đàn bà cũng vậy, Những tật xấu của các bà sao ngài cưới hỏi rồi, ông chồng mới nhận thấy được chân tướng. Sự thất vọng cũng chua chát không biết chừng nào. Thật ra không có một ai là hoàn toàn cả. Nhưng có những tật xấu nơi người đàn ông mà đàn bà không thể chịu nổi. Cũng như có nhiều tật xấu của đàn bà mà không có đàn ông nào chịu nổi cả. Người khôn ngoan phải đề phòng trước trong khi lựa chọn. Người bạn trăm năm là người mà mình phải chịu đựng suốt đời. còn nói gì sự hôn nhân. Hôn nhân nó gài mình vào một cuộc đời đầy sự buồn chán, cực nhọc vô cùng. Nào là những công việc bếp nút, việc mai giá, việc giặt rửa, nặng nề, lao lực, mà ngày nào như ngày nấy, buồn chán vô cùng. Mỗi ngày mỗi lo nấu ăn, săn sóc từng miếng ăn, miếng uống, mà nào có ai biết mở miệng cảm ơn một tiếng cho vui lòng. Sau tuần trăng mật, Những tiếng cảm ơn, những nụ cười duyên không còn nghe thấy nữa. Người ta cảm thấy làm việc như kẻ tôi đòi, và mất cả tự do đi lại tha hồ theo ý muốn như thuở còn con gái. thể đi phải có nơi, về phải có giờ, như một tên tù giam lỏng. Không có gì nhạm chán bằng cảnh vợ chồng sống phải cố gắng chịu đựng nhau, vì quyền lợi chứ không phải vì yêu nhau như xưa nữa. Rồi đến khi có con. Lòng mong ước của người đàn bà là có con, nhưng bên hạnh phúc có đứa con không biết bao nhiêu nỗi âu lo. Ngày không ăn, đêm không ngủ, khi đứa trẻ xe da, có con là một sự cực nhọc vô cùng. Đời người là vậy, nhưng đàn bà con gái mong mỏi hôn nhân đem lại hạnh phúc tuyệt vời đều ê dè chán nản trước thực tế cả. Tuy nhiên, Nói vậy thì con gái, đàn bà không nên nghĩ đến hôn nhân sao? Không, nếu muốn tìm hạnh phúc cho mình thì đừng nghĩ đến hôn nhân, vì hôn nhân không bao giờ gây cho mình hạnh phúc cả. Trái lại, nếu muốn gây hạnh phúc cho người yêu, nếu dám hy sinh mình để mua hạnh phúc cho kẻ khác, thì mới nên nghĩ đến sự thực hiện hôn nhân. Yêu thương là tìm cái hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người, hay nói một cách khác. Lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình. Có được tâm trạng đó thì mới nên nghĩ đến hôn nhân và hôn nhân mới có thể đem lại hạnh phúc cho mình mà thôi. Tình yêu chân thật sẽ là ngọn lửa thần, thiêu mất lần lần cái lòng ích kỷ của con người. Lẽ dĩ nhiên là sao không biết bao nhiêu đau khổ...